Hay lâm tiêu không phải con người. Truyền thuyết yêu thú đẳng cấp yêu vương khi đột phá thì có thể biến hình người. Như một số thiên ma cường đại có thể biến hình người. Hay lâm tiêu là yêu thú nào đó đột phá vương giai biến hình. La càng nghĩ càng thấy rất có thể. Nhớ lại quá trình lâm tiêu trưởng thành năm năm trước trong đại tái phong vân bản lâm tiêu mới là hóa phàm cảnh hậu kỳ. hiện tại hắn đã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. cả quá trình lâm tiêu chỉ mất sáu năm. bách lý huyền thì cần mười lăm năm. la cần mười tám năm và cũng là thiên tài tiếng tâm lừng lẫy trong đế quốc. lâm tiêu không hợp với lẽ thường. Càng khiến La khẳng định suy đoán của mình là lô đỉnh màu đen. Hoàng thiên hậu thổ ấm mạnh như thế mà không thể lay động nó chút nào. Còn lâm tiêu thì dễ dàng sử dụng. Nếu lâm tiêu không phải yêu nghiệt khủng bố che giấu thực lực thì là gì? La đang trong nỗi hải hùng đã quên bình thường trong sinh tử quyền lâu chỉ có cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh mới vào được. Ngoài đẳng cấp quy nguyên cảnh thì không thể vào La không còn nghĩ gì khác Gã chỉ có một ý tưởng là chạy vắt dò lên cổ Vù vù vù La biến thành luồng sáng bay vọt đi Lâm tiêu làm sao để cho La chạy trốn Lâm tiêu sử dụng địa khung ấm Một pháp ấm đen nhanh chóng từ trên trời rán xuống La hét lớn trong lúc bay nhanh chạy trốn Vội vàng dùng hoàng thiên hậu thổ ấm ngăn cản. Bùm! Hoàng thiên hậu thổ ấm khổng lồ bị đè rung bần bật, lăn lông lúc rơi vào sa mạc. Hoàng thiên hậu thổ ấm bị đè khung ấm trấn áp chặt chẽ. La phun bốn máu, gã muốn thu hoàng thiên hậu thổ ấm về nhưng bất lực. La kinh hoàng bỏ lại hoàng thiên hậu thổ ấm, co giò chạy trốn. Hiện tại trong lòng La chỉ có một suy nghĩ. Đó là nhanh chóng rời khỏi sinh tử quyền Lâu. Báo cáo thân phận thật của lâm tiêu cho lão tổ La Sơn Tôm. La gần như đốt cháy tiềm năng sự sống chết mắt biến mất phía chân trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif bảy trăm bảy mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.ifz. Chương chín trăm bảy mươi đánh chết kẻ thù. hai. lâm tiêu cười lạnh một tiếng. hắn nhìn la biến mất nhưng không đuổi theo. sử dụng điện khung ấm trấn áp chặt hoàng thiên hậu thổ ấm. la bay nhanh trên bầu trời thật lâu, thấy lâm tiêu không đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, mới rồi la tự cắt cục tay mình kịp vứt bỏ hoàng thiên hậu thổ ấm mới nhặt về mạng sống. Tảng đá trong lòng vừa buông xuống, la chợt thấy bầu trời tối sầm, gã khó hiểu ngước lên nhìn. Chợt la soi tròn mắt. Trên bầu trời có con yêu thú màu vàng khổng lồ to trăm thước đứng ngạo nghễ đôi mắt vàng sậm lạnh lùng nhìn la. Trong con ngươi lộ tia trào phúng yêu thú màu vàng vương móng vuốt vàng sắc bén to lớn ra. tiếng gào kinh hoàng vang vọng trong thiên địa. không. luồng sáng vàng xé gió bảo tố cuốn cát vàng chỉ để lại mùi máu nồng nặc cho thế nhân biết chuyện gì vừa xảy ra. la chết hoàng thiên hậu thổ ấm bị đìa khung ấm trấn áp cũng yên tĩnh lại. lâm tiêu mênh cười trong mắt hiếm khi lộ vẻ hân hoan. Rốt cuộc bát Lý Huyền là đều chết Trận chiến vừa rồi thật nguy hiểm Diệt hồn châm rất cường đại Giây phút đó Lâm Tiêu cứ nghĩ hắn phải chết May mắn Lâm Tiêu tu luyện cử ngự phân thần thuật Linh hồn mạnh hơn người bình thường rất nhiều Ngăn chặn diệt hồn châm trùng kích Lâm Tiêu tương kế tự kế Không ngờ bát Lý Huyền La ngu đến nỗi không thèm kiểm tra xác hắn đã nội chiến. đánh nhau tối bụi. Lâm tiêu mừng rỡ nhàn nhã. khiến phân thân toản địa giáp canh giữ phiếu xa. luôn chờ khi bách lý huyền vương tay đụng vào lâm tiêu mới tỉnh dậy. thật ra lâm tiêu phải cảm ơn hai người chó cắn chó. nếu bách lý huyền, la không đánh nhau khiến hai bên bị thương nặng. Bách Lý Huyền dùng tử linh thánh đang sẽ hơi rắc rối. Nếu Bách Lý Huyền trốn thoát, sau này muốn giết gã là rất khó khăn. Lâm tiêu thu bác quái lô vào não, hắn bước tới trước Hoàng thiên hậu thổ ấm. Mất đi la điều khiển. Hoàng thiên hậu thổ ấm không còn ánh sáng. Hóa thành tỷ ấm to cỡ nắm tay bay lơ lửng tỏ ánh sáng mông lung lâm tiêu không thèm nhìn hoàng thiên hậu thổ ấm hắn cất nó vào thương long tí. hoàng thiên hậu thổ ấm là báu vật trấn tôn của la sơn tôn bên trong có ấm ký vương giả đồn rằng hoàng thiên hậu thổ ấm là ngọc tỷ trấn quốc của đế quốc la sơn chẳng ngờ nó lọt vào tay hắn lâm tiêu cười gian, lòng lâng lâng Có báu vật như thế, thủ đoạn công kích của lâm tiêu lại thêm một tầm. Đương nhiên muốn hoàn hảo khống chế hoàng thiên hậu thổ ấm còn cần tế luyện một thời gian. Cất hoàng thiên hậu thổ ấm xong lâm tiêu thu luôn giang sơn ấm đã tan nát của bách Lý Huyền. Tuy giang sơn ấm bị Bát quái lô nổ nát nhưng khí thế cường đại bám trên ấm vẫn tồn tại. Cộng với tài liệu luyện chế Giang Sơn ấm là một loại kim thạc vực ngoại rất hiếm hoi. Giang Sơn ấm là chí bảo của Bách Lý Huyền, không thể tùy tiện lấy nó ra, dù là tách rời tài liệu. Nếu bị người phát hiện lâm tiêu giết chết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền sẽ chọc giận Bách Lý tỷ bệ hạ. Mặc kệ nhân phẩm của Bách Lý Huyền tệ cỡ nào, gã dù gì là tứ hoàng tử của đế quốc. Bách lý huyền không giống quận vương tương thiên thần, thân phận của gã đặc biệt cao quý, lâm tiêu phải hết sức cảnh giác. Lâm tiêu đang suy tính chật xảy ra cảnh tượng làm hắn giật mình. Giang sơn ấm màu vàng vừa chui vào thương long tí chật ánh sáng vàng rung rẩy các ảo ảnh bắn ra. Đó là một con cự long vàng ngửa đầu gầm rốn cả không gian rung rinh cự long vàng bay vù vù trong thương long tiếc như muốn đụng thủng không gian xông ra bên ngoài. con ngươi sống động tràn ngập kinh hoàng và cảnh giác. đây là cái gì. trong gian sơn ấm có ảo ảnh một con rồng vàng. lông tiêu ngạc nhiên. chẳng lẽ là khí linh. Lâm Tiêu từng đọc trong quyển sách cổ nào đó một số thần binh lợi khí cường đại có khí linh cực mạnh. Lật trời đổ nước. Không gì không làm được. Lâm Tiêu cứ nghĩ đó là chuyện biệt, nhưng giờ xem ra giang sơn ấm là pháp bảo. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ lại thấy không đúng. Theo Lâm Tiêu biết thì nguyên khí của khí linh cực kỳ khủng bố, hơn xa người bình thường tưởng tượng. Ít nhất trong binh khí vương giả tuyệt đối không tồn tại khí linh. Chỉ có pháp bảo vượt qua binh khí vương giả mới có khả năng này. Giang Sơn ấm nhìn sao cũng không giống pháp bảo vượt qua binh khí vương giả. Nếu không Lâm Tiêu sớm bị trấn chết. Giang Sơn ấm càng sẽ không bị bát quái lô đụng một cái là nát. Lâm Tiêu đang suy nghĩ chợt cái bóng thương Long bay ra khỏi thương Long tiếp. Há to mồm máu phun luồn sáng vàng. Không gian trong Thương Long tí xám xịt, gió mây vần vũ. Rai rai. Lâm Tiêu thấy Thương Long cổ sư và Long màu vàng điên cuồng đại chiến trong không gian Thương Long tí. Đấu đến trời long đất lở, hai rồng đánh nhau xoay tròn cấu thành cảnh tượng trước giờ chưa từng có. Cuối cùng Thương Long màu vàng đứt trên cơ một đập thương lỏng ảo cổ sư gầm lên, mồm đỏ như máu há to. cự long vàng ảo bị thương long hút vào. cự long vàng biến mất thương long ảo cổ sư lại chui vào thương long tí cũng biến mất. gian sơn ấm trong không gian thương long tí thì mất hẳn linh khí. vật chất thần tính trong kim thạch vực ngoài cũng biến mất. thành đá vụn đen thui. lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm lâm tiêu không rõ xảy ra chuyện gì từ lúc vào sinh tử quyền lâu thì thương long tý trở nên rất kỳ lạ. ban đầu thương long tý liên tục hấp thu lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu. giờ hút luôn tinh hoa pháp bảo của gian sơn ấm. ai biết tiếp theo thương long tý sẽ hấp thu cái gì có khi nào lâm tiêu bỏ phân thân toàn địa giáp vào không gian thương long tí thì con thương long cổ xưa kia cũng ăn luôn phân thân toàn địa giáp nghĩ đến đây lâm tiêu run rẩy lạnh run chuyện này rất có thể xảy ra lâm tiêu nhìn thương long tí trên cánh tay thấy mấy thương long ảo cổ xưa bên trên đã ghép lại chỉ còn một con thương long sống động như thật sắp bay lên trời. lâm tiêu suy đoán. dường như con thương long này chính là thương long vừa rồi. hay thương long tý là chí bảo khoáng thế thương long thái cổ là khí linh của thương long tý. lâm tiêu ngẫm nghĩ, lòng mấy động. rất có thể. thương long tý ra từ tay vị cường giả dưới lòng đất thành cổ. Cho đến giờ trừ không gian to lớn ra nó chưa thể hiện công năng đặc biệt gì. Nhưng sức mạnh của chủ nhân thành cổ ngầm thì rõ rành rành. Sức một người bảo vệ nguyên tòa thành cổ địa. Lâm tiêu ngẫm lại cảm thấy khả năng này rất lớn. báu vật cường giả đó mang theo làm sao là vật bình thường được. Dù thương long tí có khí linh cũng không lạ. Lâm tiêu thầm nghĩ không chừng ta đoán đúng con thương long thật sự là khí linh của thương long tý. đột nhiên trong cảm giác của lâm tiêu, thái cổ thương long trên thương long tý mở mắt ra. thanh âm hùng hồn truyền vào tâm linh của hắn. tiểu tử, ngươi đoán đúng ta chính là khí linh của thương long tý. cơ mặt lâm tiêu cứng ngắc trợn mắt há hốt mồm. Con thái cổ thương long thật sự là khí linh của thương long tí. Tinh thần lực mới chạm vào đồ đằng thái cổ thương long Lâm tiêu cảm giác khí thế thương long nguy nga như sông nước vong ngần. Khiến người ngột thở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 774 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i chương chín trăm bảy mươi hai thức tỉnh. khí tức này. quá cường đại. lâm tiêu có cảm giác như người thường nhỏ bé đứng dưới chân núi cao vút ngước nhìn đỉnh núi. thái cổ thương long tiếp tục bảo. căn nguyên của ta vốn là một con thái cổ thương long thời kỳ viễn cổ khá là mạnh. nhưng ngày xưa trong trận đại chiến ta bất hạnh chết đi một lũ tàn hồn trở thành khí linh của thương long tý. chủ nhân trợ giúp ta đã trưởng thành. đáng tiếc sau này thực lực bị hao tổn nhiều. chờ khi ta phục hồi lại. có ta trợ giúp là ngươi có thể ngao du thiên địa, xương bá thiên hạ, đại chiến viễn cổ. ngươi mạnh vậy sao. cái gì có thể làm ngươi bị thương. Thực lực của ngươi mạnh như vậy sao trước không thấy ngươi hiện ra. Lại còn ác chiến rất lâu với con rồng vàng trong giang sơn ấm. Lâm tiêu biết nếu ảo ảnh thương Long nói thật thì rất có khả năng này. Giọng thái cổ thương Long cổ sư vang lên. Ngày sư chủ nhân của ta vì bảo vệ thành cổ nhân loại, một mình ngăn cản muôn vàng cường giả yêu tục liều chết chiến đấu ta và chủ nhân cùng đối kháng với kẻ thù kết quả tinh thần tịch diệt chìm vào hôn mê. chỉ có lực lượng sinh mệnh cường đại bản mệnh long hồn mới đánh thức ta được. lúc trước ngươi cho ta hoạt lực chi châu, một tia long hồn kim long tàn phá trong đại ấm màu vàng khiến ta miễn cưỡng tỉnh lại. tuy nhiên ta bị thương quá nặng, bây giờ chỉ phục hồi được một chút khí tức không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Hiện giờ ta chỉ miễn cưỡng giao lưu với người được thôi. Thanh âm tuy thi nghiêm nhưng lâm tiêu cảm giác có chút yếu ớt. Trong đầu lâm tiêu hiện ra các hình ảnh lúc trước vào thành cổ ngầm. Cuộc chiến thê thảm, cường giả thái cổ tự bạo linh hồn, hủy diệt hết thảy, khí linh thương Long tí bị thương nặng hôn mê. Lâm tiêu thấy kính nể từ tận đáy lòng cũng rất rung động. Lâm tiêu dò hỏi. Tức là miễn cung cấp đủ hoạt lực chi châu là có thể giúp ngươi hoàn toàn phục hồi. Không nhất thiết là hoạt lực chi châu có ích với ta là lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu. Ngoài ra thần hồn của ta bị tổn hại, phải hấp thu đủ Long hồn mới hoàn toàn lành hẳn. Thái cổ thương Long khẽ thở dài. Hiện tại thực lực của ngươi quá yếu. Mới chỉ là quê nguyên cảnh Cần lực lượng sinh mệnh và long hồn thì quá mức khổng lồ Là con số thiên văn đối với ngươi Sức ngươi bây giờ không thể hoàn thành Lâm tiêu gật gù Ra là vậy Được rồi ta không phục hồi được nhiều lực lượng sinh mệnh Cần tiếp tục ngủ say nếu có chuyện lại đánh thức ta Lâm tiêu vội kêu lên Khoan đã! Lâm tiêu vội lấy mấy chục viên hoạt lực chi châu ném vào không gian thương Long tí. Hắn có một số bí mật muốn hỏi thái cổ thương Long. Xẹp xẹp xẹp! Thương Long ảo khổng lồ đột nhiên hiện ra há mồm nuốt hết sạch lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu. Ảo ảnh từ mông lung hơi ngưng tụ lại. Nhiều hoạt lực chi châu vậy thái cổ thương long nghi hoặc hỏi ngươi chỉ là võ giả quy nguyên cảnh lấy đâu ra nhiều hoạt lực chi châu như thế hoạt lực chi châu chỉ hình thành trong người thực thú lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại hay ngươi đang ở trong bí cảnh sinh mệnh lâm tiêu kinh ngạc nói chẳng phải các hạ đã tỉnh lại sao lẽ nào không biết ta đang ở trong sinh tử quyền lâu sinh tử quyền lâu, đó là chỗ nào. Thái cổ thương long giải thích rằng, ta chỉ vừa thức tỉnh, phục hồi thực lực không bằng một phần vạn, thần thức không thể rời khỏi thương long tí nhìn bên ngoài nên không rõ ràng đang ở đâu. Lâm tiêu hiểu ra, hóa ra là vậy. Lâm tiêu giải thích tình huống sinh tử quyền lâu cho thái cổ thương long nghe, Lúc nói đến đám quái vật dây leo thì lâm tiêu sửng sốt. Nghe Thái Cổ Thương Long nói thì hoạt lực chi châu chỉ hình thành trong người thực thú lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ những quái vật dây leo là thực thú mà Thái Cổ Thương Long nói? Thái Cổ Thương Long hương phấn nói, Nếu ta không đoán sai thì sinh tử quyền lâu chắc chính là thập nhị bảo lâu của thần dược môn. Thần dược môn là một tôn môn chuyên luyện chế đen dược thời đại viễn cổ. Thực lực cực kỳ cường đại. Tôn chủ mạnh không thu gì chủ nhân. Thập nhị bảo lâu chuyên dùng để nuôi trồng linh dược. Mỗi giây mỗi phút phát ra lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Đó là pháp bảo mạnh nhất của thần dược môn. Nếu trong thập nhị bảo lâu thì dễ rồi. Bắt đầu từ tầm thứ ba lực lượng sinh mệnh đậm đặc có thể hình thành sinh mệnh chi tinh. Trong sinh mệnh chi tinh chứa lực lượng sinh mệnh hơn xa hoạt lực chi châu. Là căn nguyên sinh mệnh. Trên tất cả lực lượng sinh mệnh. Nếu nói hoạt lực chi châu chỉ giúp ta thở một hơi thì sinh mệnh chi tinh cho ta chính thức sống lại. Chỉ cần một viên sinh mệnh chi tinh là ta sẽ phục hồi một phần sự sống, không chìm vào giấc ngủ nữa. Thì ra sinh mệnh chi tinh mạnh như vậy. Hèn gì nhiều yêu thú vào sinh tử quyền lâu chỉ với mục đích duy nhất là tìm sinh mệnh chi tinh. Lâm tiêu bị rung động. Cái gọi là sinh tử quyền lâu thì ra là nơi thần dược môn viễn cổ nuôi trồng linh dược. Hèn gì trong tầng một. Tầm hai có nhiều linh dược đến thế. Tiền bối ta ở trong tầm thứ 3 khắp nơi là sa mạc mênh mông, không tìm thấy sinh mệnh chi tinh mà tiền bối nói. Rất đơn giản. Thái Cổ Thương Long nói. Tuy ta không cảm giác được bên ngoài nhưng ta biết hình dạng sinh mệnh chi tinh trong thập nhị bảo lâu ngươi chỉ cần tìm ốp đảo trong sa mạc Bất cứ ốp đảo nào hình thành đều vì có một viên sinh mệnh chi tinh Ốp đảo Lâm tiêu quay đầu nhìn lại cách hắn mấy trăm dặm có một ốp đảo Thật là đẹp phá thiết hài vô mịt sự Đắc lai toàn bất phí công phu Lâm tiêu không có thời gian mừng rỡ Hắn và phân thân toản địa giáp bay hướng ốp đảo Lâm tiêu Phân thân toản địa giáp đến gần. Khí tức sinh mệnh càng lúc càng đậm đặc hơn trong không khí. Chỉ hít một hơi lỗ chân lông toàn thân đã nhẹ nhàng nhảy nhót Trên ốt đảo sinh trưởng một ít linh dược, mỗi gốc toét ra dược khí đậm đặc chuyển động trên ốt đảo cực kỳ xinh đẹp. Số lượng linh dược không nhiều nhưng mỗi gốc toàn là linh dược cưỡng dai khoảng gần 10 gốc. Lâm tiêu chưa đáp xuống ớt đảo đã vươn tay ra Lên Lực hút mạnh mẽ sinh ra Lâm tiêu muốn hút toàn bộ ớt đảo vào thương long tí Theo thái cổ thương long nói thì sinh mệnh chi tinh nằm ở vị trí trung tâm ớt đảo Lâm tiêu đang định thu ớt đảo vào chợt bùm một tiếng Có mười mấy cái bóng lao ra khỏi bãi cát xung quanh ớt đảo đánh nát bàn tay chân nguyên Bao vây lâm tiêu và phân thân toản địa giáp lại Lâm tiêu biến sắc mặt Mười mấy cái bóng cao vài thước Toát ra khí thế kinh khủng Đó là con thú cát đặc biệt chỉ có ở tầm thứ ba sinh tử quyền Lâu Một con thú cát tuy khó gặm nhưng lâm tiêu không sợ Tuy nhiên mười mấy con thú cát tụ lại Dù hắn vừa mới nâng cao sức mạnh cũng hết sức e ngại. Lâm Tiêu nhớ đến Thái Cổ Thương Long rất rành sinh tử quyền lâu, hắn hỏi con thú cát có điểm yếu gì không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 775 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 973 Sinh Mệnh Chi Tinh 1 con thú cát khó gặm nhất là chúng không sợ công kích dù bị băm nát thân thể vẫn có thể tấn công rất khó đề phòng nếu con thú cát có điểm yếu gì thì dễ xử hơn thái cổ thương long ở trong thương long tí rất hưng phấn nói ha ha ha <cười> ngươi nói mấy thứ này không gọi là con thú cát chúng là một loại trong thực thú Chỉ sinh tồn ở nơi nào lực lượng sinh mệnh cực kỳ đậm đặc Cao minh hơn thực thú dây leo trong tầng một, Tầng 2 mà ngươi kể nhiều Thực thú dây leo hấp thu lực lượng sinh mệnh hình thành hoạt lực chi châu Hoạt lực chi châu là điểm yếu của chúng Thực thú cát thì phân tán sinh mệnh chi tinh ở mỗi vị trí khó xử hơn những thực thú cát nói khó giải quyết thì khó thật nói dễ xử thì cũng dễ chúng nó cường đại ở chỗ lực lượng sinh mệnh phân tán ra điểm yếu cũng ngay tại đây chút nữa ngươi chỉ việc khởi động thương long tiếp còn lại giao hết cho ta thái cổ thương long tràn đầy tự tin thái cổ thương long mới nói xong thì những tiếng gầm vang lên Mười mấy con thú cát vàng đất từ bốn phương tám hướng bao vây lai Cát vàng lực phá hoại kinh người biến ra vũ khí sắc nhọn điên cuồng đâm ra Lâm tiêu vội vận dụng thương long tí Một tiếng gầm vang lên đinh tay Một thái cổ thương long ảo mơ hồ hiện ra trong thương long tí Thái cổ thương long há to mồm máu Lực hút to lớn sinh ra Đám thực thú cát rầm rầm chạy đến trong mắt lộ tia kinh hoàng. Lực lượng sinh mệnh bị kéo ra khỏi người chốn. Biến mất trong miệng rồng ảo khổng lồ. Rào rào. Mười mấy con thực thú cát lúc trước còn kêu ngạo sau khi mất lực lượng sinh mệnh thì biến thành cát vàng không có lý trí vỡ vụn ra. Rơi rụng trong không trung thái cổ thương long nhấp môi bộ dáng rất là hưởng thụ hahaha ha, ha. sướng quá lực lượng sinh mệnh thật đậm đặc đậm hơn hoạt lực chi châu nhiều mất đi bầy thực thú các cản trở bàn tay chân nguyên của lâm tiêu sòi ra đầu tiên thu hết linh dược cưỡng dai vào thương long tí lại nhức ướt đảo lên cao răng rắc Đá vụn cát sỏi, đất bùn rơi lột đột. Một khối tinh thể hình lăng giác màu xanh to nửa bàn tay hiện ra trước mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bóp chặt tinh thể, hắn cảm nhận lực lượng sinh mệnh ập đến. Hơi thở cường đại khiến tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng trong người Lâm Tiêu hơi thả lỏng cảm giác sắp bước vào để tam trọng. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ sinh mệnh chi tinh thật cường đại. nhưng lâm tiêu không chút do dự ném sinh mệnh chi tinh có thể nói là báu vật vương dai vào thương long tí. Thái cổ thương long khó hiểu hỏi. tiểu tử, làm gì vậy. nếu tiền bối rất cần những sinh mệnh chi tinh này thì xin tặng khối sinh mệnh chi tinh cho tiền bối hưởng dụng. Thái cổ thương long nghiêm túc nói tiểu tử có biết sinh mệnh chi tinh quan trọng cỡ nào không? sinh mệnh chi tinh thuộc về báu vật vương giai, vương giả sinh tử cảnh huyết chiến vì nó? ta ở trong không gian thương long tí có thấy phương thuốc vương thể đen. vương thể đen là nửa bước vương đen do thần dược môn nghiên cứu chế tạo ra. tài liệu chủ yếu là sinh mệnh chi tinh. tài liệu tiếp theo là hoạt lực chi châu. Kỳ mạch quả cửu dai. Ngươi đều đã có mấy thứ này, luyện chế vương thể đang thành công, nuốt nó vào ngươi sẽ lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian ngay. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Vương thể đang mạnh như vậy sao? Lâm tiêu không biết nên nói cái gì, nhưng biểu tình không thay đổi. Tiền bối đừng nói nhiều, xin hãy dùng sinh mệnh chi tinh đi. Lâm Tiêu suy nghĩ rất rõ ràng. Hiện tại Thái Cổ Thương Long mới chỉ phục hồi chút xíu ý thức tùy thời chìm vào ngủ say. Khối sinh mệnh chi tinh này có thể cho Thái Cổ Thương Long phục hồi một phần sinh mệnh, không cần ngủ nữa. Mặc dù Lâm Tiêu mất một khối sinh mệnh chi tinh nhưng có tồn tại cổ xưa như Thái Cổ Thương Long đi theo. Sau này gặp nguy hiểm tăng lớn xét suốt sinh tồn hơn. Nếu không nhờ Thái Cổ Thương Long chưa chắc Lâm Tiêu biết ước đảo là sinh mệnh chi tinh. Húng chi Thương Long tí đã bị Lâm Tiêu tế luyện, Thái Cổ Thương Long mạnh mấy cũng chỉ là khí linh trong phát bảo của hắn. Lâm Tiêu cảm giác được hắn có thể ước chế Thái Cổ Thương Long. Tốt tốt tiểu tử quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Thái cổ thương long tặc lưỡi cảm thán rằng, ta sẽ luyện hóa khối sinh mệnh chi tinh này trước. yên tâm ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thái cổ thương long dứt lời há mồm nuốt sinh mệnh chi tinh vào. 嗯, 嗯, 嗯. Thương long tí tỏa ra ánh sáng chói lòa, thương long ảo ngửa đầu gầm rống. khí thế trên người thái cổ thương long nhanh chóng tăng vọt kinh người chớp mắt đã vượt qua hơi thở của lâm tiêu, bước vào đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh, cuối cùng đến đỉnh cao mới ngừng lại, thái cổ thương long liên tục gầm rốn, ha ha ha, thương long thiên vực ta rốt cuộc sống lại, rai rai rai, thái cổ thương long cực kỳ hưng phấn thiên vực lạc tên của nó, lâm tiêu hỏi, Tiền bối bây giờ đã phục hồi được bao nhiêu? Thái cổ thương long gật đầu, nói. A, Để ta xem, miễn cưỡng gần một phần vạn đi. Một phần vạn, lâm tiêu cảm nhận uy hiếp đẳng cấp vương giả trên người thái cổ thương long, hắn trợn mắt há hốt mồm. Gần một phần vạn đã có thực lực vương giả, nếu khí linh thương long tí hoàn toàn khỏi lại sẽ cường đại đến mức nào? Được rồi tiểu tử, đừng lãng phí thời gian. Sinh mệnh chi tinh tuy không có nhiều trong thập nhị bảo lâu nhưng cũng không chỉ có một khối. Ta cho rằng có khoảng năm, sáu khối sinh mệnh chi tinh, chúng ta tìm mấy cái còn lại đi. Cướp phép sinh mệnh chi tinh vào tay. Thái cổ thương long la hét. Ngươi đã nhường sinh mệnh chi tinh cho ta thì ta không thể để ngươi tay trắng trở về được. Lâm tiêu cười khổ nói Tiền bối Ta cũng muốn tìm sinh mệnh chi tinh còn lại Nhưng tầm thứ ba sinh tử quyền lâu to như thế Chúng ta đi đâu tìm sinh tử quyền lâu khác Không phải lâm tiêu cố ý nói lời nản lòng chiến sĩ Chỉ vì tầm thứ ba sinh tử quyền lâu quá to Nhiều yêu thú và võ giả nhân loại đi vào trong Theo lời Thái Cổ Thương Long nói thì chỉ có 5, sáu khối sinh mệnh chi tinh. Rất có thể người khác đã tìm được sinh mệnh chi tinh. Thái Cổ Thương Long biết suy nghĩ của Lâm Tiêu, nó cười gian nói. Tiểu tử, nhờ khối sinh mệnh chi tinh vừa rồi nên bây giờ Long Gia đã cảm giác được thế giới bên ngoài Thương Long tiếp cách ba vạn dặm phía bên trái có dao động sinh mệnh đậm đặc truyền đến chắc là khối sinh mệnh chi tinh khác. Thái cổ thương long là tồn tại như thế nào. tuy nó chỉ là khí linh nhưng cảm giác nhạy bén hơn lâm tiêu rất nhiều. lâm tiêu sẽ không nghi ngờ cảm giác của thái cổ thương long, hắn mừng rỡ. không kịp xem thu hoạch có được sau khi vết bách lý huyền và la. Hắn hóa thành luồng sáng bay ra. Phân thân toản địa giáp theo sau lưng lâm tiêu cách hắn khoảng trăm dặm. Lâm tiêu và phân thân toản địa giáp một trước một sau, vừa giữ khoảng cách nhất định tùy thời giúp đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyrs. 776 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyrs. Chương 974 sinh mệnh chi tinh. 2. Dọc đường đi thái cổ thương long tặc lưỡi than thở. Tiểu tử, yêu sủng của ngươi rất khác, dường như là thái cổ gì chủng gì đó trong người có lực lượng huyết mạch rất mạnh. Chập chập có vẻ yêu sủng còn mạnh hơn ngươi một chút, vậy mà nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thái Cổ Thương Long hiểu lầm phân thân toàn địa giáp là yêu sủng của Lâm Tiêu, hắn cũng không giải thích. Khoảng cách ba vạn dặm nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Lâm Tiêu bay nhanh với vận tốc ánh sáng khoảng một canh giờ sau đã đến mục đích. Tiểu tử trả báo vật lại cho chúng ta, tha các ngươi một mạng. Hừ. Đùa! Rõ ràng là chúng ta phát hiện nơi này trước, sao biến thành thứ của các ngươi? Đại ca, nói nhiều với hắn làm gì? Dám cướp đồ của mấy huynh đệ chúng ta, tiểu tử này không muốn sống nữa, giết hắn đi. Sợ các ngươi chắc. Muốn chết. Ầm ầm ầm. Tiếng quát, tiếng ầm ầm vang lên. Lâm Tiêu biến sắc mặt, bị người nhanh chân đến trước. Vù vù vù. Lâm tiêu đến bên trên chiến trường. Phía dưới có một ớt đảo đập vào mắt Lâm tiêu, gần 10 người đang chém giết nhau gần ớt đảo tình hình rất đồ sộ. Từng luồng sáng va chạm, hai trận doanh mạnh ngang nhau trong thời gian ngắn người này không làm gì được người kia. Hai bên đánh nhau điên cuồng thiên hôn địa ám, dần rời xa ớt đảo. Lâm tiêu sưởng sốt hắn nghe hai bên vừa đánh vừa rống mơ hồ hiểu mấy người kia không giành quyền sở hữu sinh mệnh chi tinh trong ướp đảo mà là mấy gốc linh dược cửa dai mọc trên ướp đảo. đám người này không biết sinh mệnh chi tinh ở đâu, nếu không đã chẳng bỏ qua ướp đảo. lâm tiêu không biết nên nói cái gì. bọn họ đúng là xui xẻo. bỏ qua dư hấu to đi nhặt mấy hạt mè. Lại còn đánh nhau sức đầu mẹ tráng chỉ vì ánh mắt thiển cận Vù vù vù Lâm tiêu tới bên trên ốp đảo Hắn xuất hiện làm đám người đang đánh nhau tối bụi ngây ra ánh mắt cảnh giác nhìn hắn Bọn họ không quen thuộc lâm tiêu nhưng ở lối vào tầm thứ ba lâm tiêu tranh chấp với bác lý huyền làm bọn họ hơi hiểu thực lực của hắn Ít nhất là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Nếu không muốn kéo thêm phiền thức thì tốt nhất là đừng gây sự với hắn. Đám người cảnh giác, Lâm Tiêu thì mặc kệ bọn họ, hắn vươn tay ra. Ầm ầm ầm. Nguyên Ốc Đạo bị Lâm Tiêu nhấc lên. Các câu hỏi khó hiểu liên tiếp vang lên. Tiểu tử này định làm gì? Toàn bộ linh dược cưỡng dai trên Ốc Đạo đã bị chúng ta hái sạch, chẳng lẽ hắn đang chút giận? Mọi người nhìn ốp đảo bị hút lên. Thấy đất đá rơi rào rào. Chỗ trung tâm ốp đảo chợt lón vệt xanh chói mắt toát ra hơi thở sự sống đậm đặc. Lâm tiêu thu vệt xanh vào tay cuối cùng biến mất. Đó là cái gì? Hơi thở sự sống thật đậm đặc mạnh hơn hạt châu xanh ta có trong tầm thứ hai nhiều tuyệt đối là báo vật. Mọi người trợn tròn mắt, đã hiểu mình bỏ qua báo vật ghê gớm. Tiểu tử, giao ra thứ ngươi vừa lấy, đó là của chúng ta. Lâm tiêu đúng không? Đưa thứ đó cho chúng ta ngay. Chúng ta sẽ thả ngươi đi. Không thì hôm nay ngươi không đi ra khỏi vòng vây của chúng ta được đâu. Mấy người lúc trước còn chém rết lẫn nhau giờ đoàn kết lạ thường, ai nấy ánh mắt tham lam bao vây lâm tiêu. Trên trời dưới đất, kính không kẻ hở. Cốt, đa quan sấm sét màu lam bắn ra theo tiếng quát. Phụt, phụt, phụt. Ba vỏ giả chặn trước mặt lâm tiêu hộp máu bay ngược ra, mặt trắng bịch, đôi mắt kinh hoàng. Chém ra một con đường. Lâm tiêu lát người chết mắt biến mất phía chân trời Tốc độ quá nhanh, thực lực cực mạnh Mấy người đứng đó trợn tròn mắt tràn ngập kinh sợ Đại ca, chúng ta đuổi theo không? Nam nhân vạm vỡ thủ lĩnh tức giận nạt Đuổi theo cái đầu ngươi, muốn đuổi theo thì tự ngươi đi Tên kia chắc chắn là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ giống độc cô phá thiên cả đám chúng ta đi lên không đủ cho mình hắn giết giờ phút này, lâm tiêu đã chạy đến địa điểm tiếp theo. theo thái cổ thương long chỉ dẫn lâm tiêu bay đến ốp đảo thứ ba cách ốp đảo thứ hai khoảng mười vạn dặm. lâm tiêu bay mấy canh giờ mới đến nơi. ầm ầm ầm. xung quanh ốp đảo này cũng xảy ra trận đại chiến. Hai con yêu thú bị mấy con thú cát bao vây, đánh tới đánh lui cát vàng bay mù mịt. Yêu thú và con thú cát đánh nhau có chừng mực. cát ốp đảo mấy chục dặm. Sợ lan đến linh dược cửa dai. Sinh mệnh chi tinh trên ốp đảo. Vù vù vù. Lâm tiêu âm thầm đến bên trên ốp đảo, giơ tay lên. Rào rào. Rào rào. Một đống linh dược sinh mệnh chi tinh trong ớt đảo bay lên cao, chui vào bàn tay lâm tiêu. Thấy vậy hai yêu thú, mấy con thú cát điên cuồng. Hai yêu thú rống to. Nhân loại, giao sinh mệnh chi tinh ra. Yêu thú khuyết tán giao động, ánh mắt tức giận. Mấy con con thú cát trực tiếp gầm rống nhào hướng lâm tiêu. Giao cho long ra. Lâm tiêu giơ tay, mắt lón tia sáng. Chết đi. Bùm bùm bùm. Đám thú cát chưa nhào vào lâm tiêu đã nổ tung giữa không trung, lực lượng sinh mệnh trong người biến mất sạc. Sau khi thái cổ thương long hấp thu một khối sinh mệnh chi tinh phục hồi sinh mệnh nhất định. Nó đối phó con thú cát đẳng cấp cỡ này không cần hiện hình vẫn có thể hấp thu lực lượng sinh mệnh trong người chúng nó. Hai con yêu thú giật mình trố mắt nhìn. Không chút tiếng động đã giết chết mấy con thú cát hay nhân loại này là vương giả sinh tử cảnh. Hai yêu thú thầm sợ hãi nhưng sinh mệnh chi tinh quá quan trọng, chúng nó không sợ hãi lùi bước. Hai yêu thú gầm lên, nhào tới bọc đánh lâm tiêu từ hai bên trái phải. Thần ngục đao. Răng rắc. Cột đao lôi quen màu lam xé rắc không trung, lướt qua một con hỏa ngư. phập phục. Hỏa ngư hét thảm, máu rực lửa phun tung tó. Cơ thể hỏa ngư bị xé rắc rất là rùng rợn. Hỏa ngư là yêu thú đẳng cấp Cửu tinh đỉnh phong. Đủ sức săn vết vỏ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Nhưng không đỡ được một đau của lâm tiêu. Ri, yêu thú hình dạng ưng kinh ngạc, há mồm phun tia chớp. Hư không áo giáp ngoài người lâm tiêu lấp lánh chặn tia chớp lại, hắn bình yên lành lặng. Lâm tiêu trở tay cho một nhát. Đau ý thập phẩm viên mãn vận dụng đa quan đánh đâu thắng đó. Chém ruộng mười mấy cọng lông chim. Máu tươi lập tức phun ra. Hai yêu thú sợ hãi hết hồn hết viết, không dám đánh nữa. Một trái một phải chạy trốn. Lâm tiêu rượt theo, ánh mắt sắc bén. Chết đi! Lâm tiêu thúc giục chân nguyên đến cực hạn chém hai nhát đau. Đối với võ giải nhân loại thì lâm tiêu còn tha cho đường sống với yêu thú thì hắn không hề mềm lòng. xoẹt. đa quen tung hoàn. Hỏa ngư khổng lồ bốn vó giẫm hư không rầm rập lao nhanh. cơ thể nó bỗng tách ra mấy mảnh thành mưa lửa bắn tung tó. thương ương màu tím thì hét lên cơ thể hóa thành tia chớp tím, dường như nó thi triển bí pháp gì đó. vù vù vù. thương ương xé gió bay đi. Biến mất phía chân trời, chỉ để lại mấy chục cọng lông chim sắt và nửa bên vuốt nhọn rơi rụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 777 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 975 nhị mùi chân hỏa Lâm tiêu lắc đầu, yêu thú đã trốn thoát. Mới rồi con ưng màu tím kia không biết là yêu thú gì mà có bí pháp chạy trốn mau vậy. Bây giờ có đuổi theo cũng không kịp. Thái cổ thương long truyền âm. Ta không cảm giác được khí tức sinh mệnh chi tinh khác. Chắc sinh mệnh chi tinh trong tầm thứ ba sinh tử quyền lâu đã bị thu hết rồi. Chỉ có hai khối. Lâm tiêu giật mình. Hắn cứ nghĩ sẽ tìm thêm được mấy viên nữa nhưng giờ không được. Ngẫm lại cũng đúng, nghe Thái Cổ Thương Long nói sinh mệnh chi tinh trong tầm thứ ba sinh tử quyền lâu trường năm, sáu viên. Lâm tiêu một lần được ba sinh mệnh chi tinh giả là hiếm có. Hiện giờ hắn cầm hai khối. Một mặt luyện chế vương thể đen. Vừa phải giúp Thái Cổ Thương Long lấy lại sức mạnh. Hai viên sinh mệnh chi tinh quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Được rồi, ngươi đừng nản. Thái cổ thương long thấy bộ dạng của lâm tiêu, nó ngược lại thoải mái nói. Tầm thứ ba thập nhị bảo lâu chỉ có bấy nhiều, lát nữa vào tầm thứ bốn số lượng sẽ cho ngươi vừa lòng, chập chập. Thái cổ thương long nói xong chảy nước miếng thèm. Tầm thứ tư. Lâm Tiêu lắc đầu nói, nếu vào được tầm thứ bốn thì tốt rồi. Tiếp rằng mỗi lần sinh tử quyền lâu mở ra tất cả võ giả tối đa chỉ đi vào ba tầm đầu được. Không nghe nói ai có thể vào tầm thứ bốn. Trước khi vào sinh tử quyền lâu Lâm Tiêu có chuẩn bị đầy đủ, biết nhiều bí mật. Quê nguyên cảnh hậu kỳ võ giả vào sinh tử quyền lâu tối đa chỉ đến tầm thứ ba. Được phi đột phá sinh tử cảnh tại đây mới có khả năng vào tầm thứ bốn. Thái cổ thương long há mồm cười pha lên. Ngươi nghe tin này từ đâu? Chẳng lẽ không đúng không? Thái cổ thương long hầm hừ. Tất nhiên là không. Long gia ta sống lâu như vậy chưa từng nghe nói thập nhị bảo lâu của thần dược môn chỉ có thể vào ba tầm đầu. Chẳng qua các ngươi không biết cách khởi động, lại còn hạn chế danh ngạc. Chập chập. Thập nhị bảo lâu là thánh địa thần dược môn gieo trồng linh dược. Có ngàn vạn dược đồng chăm sóc linh dược trong mỗi tầm. Làm gì có vụ hạn chế số người. Còn hạn chế thực lực thì đúng. Bình thường võ giả quy nguyên cảnh vào ba tầm đầu là cực hạn từ tầm thứ bốn trở lên chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới sinh tồn nổi. bởi vì sinh mệnh chi tinh trong đó quá đậm đặc, võ giả quy nguyên cảnh vừa tiến vào sẽ nổ tan xác ngay. ngoài ra võ giả quy nguyên cảnh không chống lại nổi thực thú tầm thứ bốn. lâm tiêu kinh ngạc kêu lên. vậy nghĩa là chúng ta có thể vào tầm thứ bốn. thái cổ thương long gật gù. Dĩ nhiên, Thái Cổ Thương Long nghiêm túc nói, Nhưng không phải bây giờ chỉ sau khi ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, Ngươi có hai khối sinh mệnh chi tinh. Nếu trong vòng một tháng hoàn toàn hấp thu, Áo nghĩa sinh tử là sẽ trở thành nửa bước vương giả. Vậy không thành vấn đề nữa. Ngươi bây giờ mới bước chân vào tầm thứ bốn. Chưa gặp thực thú đẳng cấp vương giả đã bị sinh mệnh chi tinh đậm đặc trong đó thâm nhập vào người làm cho ngươi nổ tung rồi. Tiền bối đã nói một viên vương thể đang có thể cho người lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Đúng là Long Gia ta nói thế, nhưng phải luyện chế sinh mệnh chi tinh thành vương thể đang mới được. Chỗ này kiếm đâu ra luyện dược sư? Hay là thái cổ thương long sửng sốt liếc sang lâm tiêu chẳng lẽ hắn là luyện dược sư thái cổ thương long nhíu mày nói tiểu tử không phải long gia xem thường ngươi bây giờ ngươi mới là Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng lắm là luyện dược sư cử phẩm vương thể đen là nửa bước vương đen chỉ nhân vật đỉnh cao trong luyện dược sư cử phẩm mới điều chế được một khi luyện chế thất bại sẽ lộ vốn lớn không thể làm càng. không phải thái cổ thương long tiết gì sinh mệnh chi tinh chỉ không nhẫn tâm để lâm tiêu lãng phí. mắt lâm tiêu lót tia sáng nói. ta biết thư tiền bối. lâm tiêu cũng muốn dựa vào sinh mệnh chi tinh nắm giữ áo nghĩa sinh tử. nhưng hắn muốn vận dụng hai khối sinh mệnh chi tinh với khả năng lớn nhất. Lâm tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết đã đến cực hạn đệ nhị trọng. Tùy thời tiến vào đệ tam trọng. Hấp thu sinh mệnh chi tinh thì mất nhiều hơn được. Phân thân toản địa giáp thì sau khi luyện hóa gia giáp thiên mãn vương có xu hướng thành nửa bước yêu vương. khát phọng sinh mệnh chi tinh rất mãnh liệt. Thái cổ thương long nói cũng đúng, lâm tiêu sẽ không tùy tiện luyện chế tinh thần lực hiện tại của lâm tiêu chỉ mới đột phá cử phẩm trước đó hắn cần hấp thu thiên ma phệ hồn diễm đã lâm tiêu triệu hoán bác quái lô ra tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu vào thái cổ thương long trợn to mắt nói ủa đây là bảo bối gì bác quái lô bề ngoài một mạc nhưng thái cổ thương long cường đại loáng thoáng cảm giác khí tức cực kỳ khủng bố giống như trẻ sơ sinh ở trước đại dương. từ sâu trong lòng thái cổ thương long thấy nó thật nhỏ bé. sao có thể như vậy. vẻ mặt thái cổ thương long rung động. nó đường đường là thương long viễn cổ từng đứng trên đỉnh đại lục vậy mà thấy kính sợ một cái lô đỉnh. chẳng lẽ cái lô này là cửa hỏa càng khôn lô thánh khí siêu cấp của thần dược môn. không đúng. Dù là cưỡng hỏa càng khôn lô thì chỉ là thánh khí. Giống như Thái Cổ Thương Long, nó không thể nào thấy kính sợ được. Vậy là báo vật gì? Thái Cổ Thương Long rất là thắc mắc. Lúc này Lâm Tiêu đã thẩm thấu tinh thần lực vào Thiên Ma Phệ Hồn Diễm nằm ở đáy bát quái lô. Khí tức ma diễm đáng sợ phát ra từ đáy lọt, phát tán khí tức khủng bố. Thanh âm tà ác vang lên. Tiểu tử, ngươi lại muốn luyện hóa ta? Không thể thành công đâu, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn thả ta ra đi, ta sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi. Thiên Ma phệ hồn diễm lại dụ dỗ Lâm Tiêu. Thái cổ Thương Long cảm nhận khí tức của Thiên Ma phệ hồn diễm, nó giật mình thầm nghĩ, a Trong lô còn trấn áp một thiên họa tiểu tử này muốn làm gì? Định luyện hóa thiên họa sao? Thiên họa tương đương đẳng cấp vương giả nhân hình dạng khác hẳn yêu tục nhân tột. Lâm tiêu chỉ là võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, muốn vượt cấp hấp thu thiên họa là đang đùa với lửa. Thái cổ thương long chưa kịp nhắc nhở thì lâm tiêu đã kéo thiên ma phệ hồn diễm ra. Nhất mũi chân họa kết hợp phần viêm quyết từng chút một luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm. Sau khi đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực bản thân Lâm Tiêu vốn đã tiến bộ kinh người cộng thêm tăng tiến tinh thần lực. Hắn đã có đầy đủ năng lực luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm. Dưới đáy bát quái lô thiên ma phệ hồn diễm kinh hoàng hét rầm lên. Không. Tiểu tử, mau thả ta ra. Năng lượng cấu thành căn nguyên lửa của nó bị phần viêm quyết luyện hóa hấp thu từng chút một. Cuối cùng dung nhập vào nhất mụi chân hỏa. Thiên ma phệ hồn diễm vùng vẫy không ngừng phát ra trùng kích linh hồn nhập vào đầu lâm tiêu nhưng vô dụng. Thái cổ thương long trợn mắt há hốt mồm. Đây là công pháp gì mà luyện hóa được thiên hỏa từng chút một dễ dàng như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 778 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 976 Vương Phẩm đang Dược Lâm Tiêu phát ra ngọn lửa dường như đã có thiên hỏa Thái cổ thương long chưa từng biết có công pháp nào dung hợp hai loại thiên hỏa thành một, lâm tiêu đem lại nhiều rung động cho nó. Thái cổ thương long cảm giác đầu óc lơ mơ. Hay trong những năm nó ngủ say thuật luyện đang trên đại lục thương khung đã phát triển đến trình độ này. Thái cổ thương long đang giật mình, còn thiên ma phệ hồn diễm thì lại đang gào thảm thiết, hoàn toàn bị lâm tiêu luyện hóa bùng. lửa hư vô bút cháy bên cạnh căn nguyên cửu u huyền tâm diễm trong đầu lâm tiêu, đó là căn nguyên thiên ma phệ hồn diễm. kết hợp thiên ma phệ hồn diễm tăng mạnh uy lực cho nhị mùa chân hỏa, thậm chí phát tán lực lượng cắn nuốt linh hồn. đây là tác dụng sau khi hết thu đặc điểm của thiên ma phệ hồn diễm. mắt lâm tiêu sáng rực tràn đầy tự tin vào chính mình. Nhị mụi chân hỏa của ta đã hoàn thành, giờ là lúc luyện chế vương thể đan. Trước khi luyện chế vương thể đan trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Hai viên sinh mệnh chi tinh nằm trong tay, còn cần hoạt lực chi châu, nhiều linh dược khác. Lâm Tiêu không còn hoạt lực chi châu nào, nhưng không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền là có rất nhiều. Sau khi giết hai người thì Lâm Tiêu lại bận rộn tìm sinh mệnh chi tinh. Mãi lúc này mới có rảnh xem xét không gian dưới chỉ của Bách Lý Huyền. Là rào rào, rào rào. Lâm Tiêu đổ ra nhiều thứ. Trong không gian dưới chỉ của Bách Lý Huyền là có nhiều đồ tốt. Đang dược. Linh dược thì khỏi phải nói. Hai người không ổn là tứ hoàng tử của đế quốc, đệ tử La Sơn Tôn, giàu hơn hai người bị lâm tiêu giết trong tầm thứ hai. Không gian giới chỉ có mấy chục viên hoạt lực chi châu, mỗi viên to bằng ngón cái. Chắc chắn lấy từ người thực thú đẳng cấp võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ định phong cực hạn. Còn một ít võ kỹ công pháp đẳng cấp thiên cấp đê giai trung giai. Đặc biệt hai quyển võ họp hoàng đạo trong không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền đẳng cấp trên võ kỹ thiên cấp trung giai khác. Nhưng lâm tiêu ném hết biết tịch sang một bên. Tuy mấy võ kỹ này mạnh lại không sánh bằng cử tinh ngạo thế quyết. Thiên tinh thần không ấp. Tinh thần tôi thể quyết lâm tiêu tu luyện. Dù so sánh với mấy võ kỹ như truy tinh vô ảnh, vô không thần chỉ cũng chẳng hơn gì. Cái gọi là tham nhiều thì thầm, Lâm Tiêu hiểu rất rõ đạo lý đó. Còn võ học hoàng đạo trên mấy võ kỹ truy tinh vô ảnh thì Lâm Tiêu không dám tùy tiện tu luyện. Những võ học hoàng đạo này có ấm ký gia tộc bách lý thị. Lâm Tiêu mà tu luyện. Đầu ngu cũng biết hắn giết bát Lý Huyền. Lâm Tiêu sẽ không phạm sai lầm đơn giản đó. Cuối cùng Lâm Tiêu tìm thấy quyển biết tịch cổ sư trong không gian giới chỉ của La là cách điều khiển Hoàng thiên hậu thổ ấm. Tuy Hoàng thiên hậu thổ ấm chỉ là báo vật có ấm ký vương giả, nhưng nó cũng là ngọc tỷ trấn quốc của đế quốc La Sơn ngày xưa. Cần có cách riêng mới tế luyện. Kiểm soát hoàng thiên hậu thổ ấm được. Lâm tiêu sửa sang lại mọi thứ xong hắn bắt đầu chuẩn bị trước khi luyện đan. Lâm tiêu đã sắp ngay ngắn tài liệu luyện chế vương thể đan. Hắn hít sâu, nhìn bát quái lô trước mặt. Luyện chế đan dược thường thử thách luyện dược sư khống chế nguyên khí. Nắm chắc độ lửa. Hiểu biết dược tính. Điều khiển tinh thần lực. Lâm Tiêu rất tự tin về mặt này Nhưng nói sao thì trước kia hắn chưa từng luyện chế viên đang dược cử phẩm nào Hiện giờ lần đầu tiên luyện chế đã bắt tay vào vương thể đang đẳng cấp nửa bước vương đang Trong lòng hắn khó tránh khỏi hồi hộp Lâm Tiêu dám bắt tay luyện chế ngay vì hắn tin vào bát quái lô nhị mùa chân họ Lâm Tiêu dần bình tĩnh lại Vù vù vù Bác quái lô chỉ to cỡ bàn tay đột nhiên lớn ra Nhanh chóng to cỡ một người Tinh thần lực cử phẩm điều khiển nhị mùi chân hỏa chui vào đáy lô Lửa liếm láp Bác quái lô toát ra khí tức hồng hoang Phương thuốc cổ sư miêu tả rõ ràng cách luyện chế vương thể đan. Lâm tiêu làm theo ghê chép Hắn bỏ sinh mệnh chi tinh Hoạt lực chi châu, kỳ mạch quả, các loại linh dược vào bát quái lô theo từng thời gian, nhị mụi chân hỏa luyện hóa, những báo vật đều biến thành khí tức sự sống đậm đặc chậm rãi dung hợp vào nhau. Toàn quá trình lâm tiêu không dám lơ là một phút giây, tinh thần lực cử phẩm từng giây từng phút giám sát dược dịch trong bát quái lô thay đổi. Phản ứng lẫn nhau. Tinh thần tập trung cao độ. Ban đầu lâm tiêu còn giữ bình tĩnh được nhưng càng luyện chế lâu trán hắn toát mồ hôi càng nhiều. Luyện chế nửa bước phương đang quá kinh khủng. Người bình thường không thể làm được. Nếu không đã chẳng được bình phẩm là nửa bước phương đang trên đan dược cưỡng phẩm. Dù lâm tiêu có thiên phú luyện dược cỡ nào thì hắn mới chỉ là tinh thần lực cử phẩm, rất khó khống chế dược tính dung hợp. Dung hợp dược tính của vương thể đang là công trình cực kỳ phức tạp. Bên trong mỗi giây mỗi phút sinh ra hàng vạn phản ứng khác nhau. Điều lâm tiêu cần làm là tính toán mỗi một phản ứng, điều giải độ lửa. Luyện dược sư cử phẩm bình thường không làm nổi. Khí linh thái cổ thương long của thương long tí cảm giác tình huống của lâm tiêu, nó lắc đầu. Lâm tiêu còn quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi xúc động. Nhưng vậy cũng tốt, xem như mua một bài học, sau này làm chuyện gì sẽ càng đáng đo kỹ càng hơn. Trán lâm tiêu toát mồ hôi rồng rồng, đã luyện chế vương thể đang được nửa đường tiếp theo phản ứng sẽ càng khó khăn hơn. Lâm Tiêu thầm sốt ruột chẳng lẽ luyện chế thất bại sao? Hắn đã quá nôn nóng. Một viên sinh mệnh chi tinh đối với Lâm Tiêu bây giờ là vô cùng quý giá. Nếu luyện chế thất bại sẽ là tổn thất lớn lao cho hắn. Mắt Lâm Tiêu đỏ ngầu. Không được chưa kết thúc sao ta có thể bỏ cuộc. Lâm Tiêu chợt nhớ điều gì tinh thần rung lên. Phải rồi. Lúc trước Lâm Tiêu lấy được cử ngữ phân thần thuật trong bát quái lô không chỉ tăng mạnh linh hồn, còn là thuật luyện dược cường đại. Khiến linh hồn tách ra khống chế một phần phản ứng trong đan lô. Không chừng sẽ có hiệu quả. Tóm lại nếu ngoan cố luyện chế tiếp có lẽ sẽ thất bại, Lâm Tiêu cắn răng làm liều. Lâm Tiêu vận chuyển cử ngữ phân thần thuật. Âm âm âm! Lâm tiêu cảm giác linh hồn như bị tách ra mấy miếng. Mỗi mảnh cao cao tại thượng. Hờ hưởng quan sát một phần phản ứng trong đan lô. Lâm tiêu rất vất vả để luyện chế vương thể đan giờ thấy nhẹ nhàng hơn. Trong cảm giác của lâm tiêu, mỗi chỗ phản ứng trong đan lô hiện ra rõ ràng trong não hắn, rõ ràng trước mắt. Lâm tiêu còn có rảnh nghĩ chuyện khác. Lâm tiêu hết sức giật mình Cử ngự phân thần thuật quá mạnh Điều quan trọng nhất khi luyện chế đang dược đó là tập trung Sơ sẩy một cái sẽ dẫn đến luyện chế thất bại Bởi vậy đa số luyện dược sư dù mạnh cách mấy cũng không dám phân tâm Bây giờ lâm tiêu thì khác Cảm giác linh hồn bị tách làm mấy phần Hắn thấy người nhẹ hẫm còn rảnh rỗi suy nghĩ thứ khác. Cử ngữ phân thần thuộc điều khiển, phương thể đang nhanh chóng hình thành trong bát quái lô. Ủa? Chuyện gì đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 779 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 977 nửa bước phương giả. 1. Ngay khi vương thể đang sắp hình thành, Bát Quái Lô cổ kính chật tỏa sáng rực rỡ. Hoa văn trên đan lô như bị kích hoạt tỏa ánh sáng chói mắt. Lực lượng bí ẩn phát tán từ Bát Quái Lô dung nhập vào vương thể đang sắp thành hình. Ầm! Um, trong Bát Quái Lô phát ra tiếng nổ, ánh sáng chói lòa là làm Lâm Tiêu không mở mắt ra được. Cảnh tượng kỳ dị khiến Lâm Tiêu sợ hãi biến sắc mặt. Chuyện gì đây? Hay là luyện chế thất bại? Lâm Tiêu không ngờ vào phút cuối vương thể đang sắp hình thành lại xảy ra tình huống thế này. Trong khi Lâm Tiêu hoảng hốt thì... Vù vù vù! Nhiều lực lượng sinh mệnh trong thiên địa ập đến. Điên cuồng nhập vào bát quái lô lấy bát quái lô làm trung tâm hình thành vòng xoáy lớn điên cuồng cắn nuốt tất cả lực lượng sinh mệnh bốn phía cảnh tượng kỳ dị hình thành dị tượng lâm tiêu soi tròn mắt xảy ra chuyện gì thái cổ thương long trong thương long tý kinh ngạc nói đây là thái cổ thương long vội truyền âm cho lâm tiêu tiểu tử đừng từ bỏ luyện chế tiếp tục giữ độ lửa lâm tiêu nghi hoặc hỏi, long gia có chuyện gì vậy, làm sao ta biết. Thái cổ thương long nhìn bác quái lô chầm chằm, nhưng mới rồi khá giống dị tượng khi vương phẩm đang dược hình thành. Mỗi loại vương phẩm đang dược suốt thế sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. ngươi không cảm giác hết thu nhiều lực lượng sinh mệnh thì đang dược trong lô của ngươi càng mạnh hơn sao. Nghe Thái Cổ Thương Long nhắc, Lâm Tiêu thật sự cảm giác được. Trong bát quái luộc, khí tức vương thể đan càng đáng sợ hơn. Từng đợt lực lượng sinh mệnh biến thành hỗn độ môn lung bị luyện chế tầm tầm dung nhập vào vương thể đan. Lực lượng sinh mệnh cường đại vượt trên sinh mệnh chi tinh lúc trước khiến Lâm Tiêu kinh hoàng. Đây không phải là uy hiếp có được từ một viên nửa bước vương đen Lâm Tiêu Nghi hoặc hỏi. Dị tượng khi vương phẩm đang dược hình thành. Vương thể đang không phải là nửa bước vương đen sao. Nửa bước vương đen và vương phẩm đang dược tuy chỉ kém một chút nhưng thật ra cách biệt một trời một vực. Chỉ nhìn giá cả là biết không thể đánh đồng. Dược hiệu của nửa bước vương đen vương phẩm đan dược cũng khác biệt. vương phẩm đan dược là thứ mà vương giả sinh tử cảnh cũng phải đỏ mắt. thái cổ thương long không biết nên nói cái gì. ngươi hỏi ta ta biết đi hỏi ai. nói chung là đan dược của ngươi biến dị thật kỳ lạ. lòng thái cổ thương long ngứa ngáy nó rất muốn biết xảy ra chuyện gì. vương thể đang chắc chắn là nửa bước vương đang hơn nữa lâm tiêu chỉ là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tinh thần lực cưỡng phẩm có thiên tài đến mấy tối đa hắn chỉ là luyện dược sư cưỡng phẩm hoàn toàn không thể nào luyện chế ra vương phẩm đan dược nhưng dị tượng đó rõ ràng giống với khi vương phẩm đan dược xuất thế thái cổ thương long không biết có chuyện gì xảy ra chỉ yên lặng nhìn Đợi kết quả cuối cùng là hơn Khoảng nửa canh giờ sau Phản ứng trong bát quái lô dần bình ổn lại Mùi thuốc đậm đặc phát tán từ bát quái lô Thơm quá Lâm tiêu cảm giác tế bào toàn thân rung động Tham lam hấp thu tinh hoa trong mùi thuốc Khao khát khó nhịn Phân thân toàn địa giáp ngửi mùi thuốc Xong từng tế bào trong cơ thể nó mất máy Khí tức sinh tử từng tầm chuyển động toàn thân nó. Hiểu biết về sinh tử dần rõ ràng lên. Phân thân toản địa giáp tùy thời nắm giữ sinh tử. Sắp tê. hương sương A. nương gân Cấp nửa bước yêu vương. Lâm tiêu mở bát quái lô ra. Một viên đang dược màu xanh hiện ra trước mắt hắn. Đang dược toát ra khí tức môn luông. Các phù văn chuyển động. Giao động sự sống mạnh liệt khiến người không dám nhìn gần. Đã đến đẳng cấp vương giả. Thái cổ thương long trợn to mắt như cái chuông kêu lên đầy kinh ngạc. Thật sự là vương phẩm đang dược sao có thể thế được. Thái cổ thương long cảm giác đầu ớt loạn hết rồi. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là luyện dược sư cử phẩm. Tài liệu luyện chế là nửa bước vương đen. Không có gì khác lạ. Vì sao luyện chế ra đen dược lại là vương phẩm đen dược? Long gia vương thể đen này thật sự là vương phẩm đen dược, không phải nửa bước vương đen. Đầu óc thái cổ thương Long ù đặt trả lời. Chắc chắn. Với ánh mắt sắc bén của Thái Cổ Thương Long chắc chắn sẽ không nhìn lộn nửa bước vương đen thành vương phẩm đen dược. Thái Cổ Thương Long giải thiết rằng Có ba cách quan sát phân biệt nửa bước vương đen và vương phẩm đen dược. Thứ nhất là từ khí tức. Khí tức của vương phẩm đen dược là vương giai Như vương giả sinh tử cảnh và yêu vương nửa bước vương đen thì không mãnh liệt như vậy. đen dược trong tay ngươi chắc chắn là vương giai, điểm này không thể nghi ngờ. thứ hai là dị tượng khi thành hình. luyện chế vương phẩm đen dược khi hình thành sẽ sinh ra dị tượng. đen dược khác dù là nửa bước vương đen cũng không thể có. thứ ba thì xem hình dạng. ngươi thấy không. Đan dược trong tay ngươi có các phù văn chuyển động Những phù văn này gọi là đại đạo phù văn Ẩn chứ các loài áo nghĩa đại đạo khác nhau Viên đan dược này có áo nghĩa sinh tử Đan dược khác không thể có Tóm lại Long Gia Ta tuy không phải luyện dược sư Nhưng chắc chắn đan dược trong tay ngươi là vương phẩm đan dược Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao Thái Cổ Thương Long không phải luyện dược sư nhưng tầm mắt cao hơn Lâm Tiêu rất nhiều. Tinh thần Lâm Tiêu phấn khởi, hắn cũng rất khó hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không lơ mơ hoang mang như Thái Cổ Thương Long. Lâm Tiêu đoán phương thể đang biến dị là do phút cuối bát quái lô phát ra lực lượng bí ẩn. ầm ầm ầm. Đột nhiên không gian tầm thứ ba sinh tử quyền lâu gió mây thay đổi. Toàn bộ thiên địa rung lắc. Thuổi ảnh mông luông. Từng lũ hào quang từ trên trời rán xuống người lâm tiêu. Xẹp xẹp xẹp. Trong hào quang chứa lực lượng thần kỳ dung nhập vào cơ thể lâm tiêu. Tinh thần lực cử phẩm vừa đột phá không lâu lại tiến bộ cử phẩm trung kỳ, cử phẩm hậu kỳ. Tinh thần lực của lâm tiêu không ngừng dâng lên cuối cùng đến cử phẩm định phong mới dừng lại hào quang bao phủ người hắn tán đi hào quang biến mất lâm tiêu cảm giác liên kết với sinh tử quyền lâu chặt chẽ hơn cảm giác thân thiết khó tả lâm tiêu giật mình kêu lên chuyện gì xảy ra thái cổ thương long nơ gơ e, e cổ nhớ lại điều gì Đây là khí tức thập nhị bảo lâu tỏa định ngươi. Theo ta được biết thập nhị bảo lâu chẳng những là nơi thần dược môn nuôi trồng linh dược cũng là chỗ bồi dưỡng đệ tử.